Hài hước nhưng cũng xúc động tâm sự của những anh chồng trẻ lần đầu được làm bố. Mới đây, một chàng trai trẻ có chia sẻ trên trang cá nhân của mình những dòng cảm xúc đầy xót ra khi lần đầu tiên được làm bố gây bão lai trên mạng xã hội. Con trai của bố, con trai đầu đậu của bố ơi, sau này khi con trưởng thành nếu con hỏi bố, cảm nhận khi được lên chức, cảm giác làm bố thế nào thì bố sẵn sàng trả lời cho con nghe ngay. Đó là cảm giác nếm trải sự chua sót đến tột cùng. Sao lại trồn sót? Làm bố cơ mà Đó phải là niềm hạnh phúc mà không chỉ tôi Mà biết bao đứng mải dâu trên thế giới đều ao ước có được chứ Là vì trồn sót khi nhìn người bạn đời Nhìn mẹ của cu đậu đậu ngấn nước mắt Đi theo cô y tá chuẩn bị để vào phòng sinh Cánh cửa phòng đóng sầm lại cứ như đang quay lưng với mình Phải chăng là cả một thế kỷ dài đằng đắng đang trở tố trước mắt chùa sót khi đến giây phút mà mình được nghe rất nhiều người nói lại Nhưng đến khi chính bản thân mình được gặp bé đầu đậu thì mẹ nó vẫn phải chiến đấu với cơn đau quản quại hàng nhiều tiếng đồng hồ. Người vợ mệt phở phạc, huyết áp tụt tốc độ trắng mặt, rồi lại phải nằm chờ trong sự cô đơn một mình, không có ai chăm bám kẻ bên. Chưa sót khi một người phụ nữ vốn mảnh khảnh xinh đẹp, giờ lại phình to như một quả bóng, rồi lại nhanh chóng xỉ hơi, để lại dấu ấn là sự nhăn nheo, những vết dạn nứt, khuôn mặt xanh sao. kèm theo là nỗi ám ảnh khi phải đối diện với chính diện mạo của mình trong sự bàng hoàng, bỡ ngỡ và suy sụp. Chủ soát, khi một người nằm trong giới được cả thế giới công nhận là yếu ớt lại đang phải chịu đựng những cơn đau đến tận cùng, đau cả ngoài, đau cả trong, đau cả cũ, cả mới, đau từ gốc đến ngọn, đau đau và đau đến nỗi đau mà cả đời những người đàn ông cũng không thể nào hình dung nổi. Những tiếng gào thét đau đớn vang cả hành lang lúc nửa đêm, trôi qua từng phút mà tôi đang nghe. Những nỗi đau cả về tinh thần và cả về thể xác mà không thể tả thành lời. Cũng không có ngòi bút nào có thể viết lên những nỗi đau ấy. Ai có thể thấu hiểu. Ngay cả một người chồng, một người trụ cột trong gia đình như tôi cũng không thể. Rụt gàn đang dần thắt lại. Trái tim như thu nhỏ chỉ bằng một hạt cát mà một cơn gió thổi là bay. Không có một chút sức chống cự nào về đau xót. Tôi ước gì đây? Tôi đang bế trên tai niềm hạnh phúc lớn lao nhất cuộc đời tôi rồi. Vậy mà tôi còn phải ước gì nữa trong giờ phút này sao? Đúng, tôi ước gì bản thân mình có thể chịu thay vợ những nỗi đau thể xác, đổi cho vợ được sức khỏe của bản thân hiện tại. Tại sao tôi thì không có nổi một cơn đau nào hành hạ? Còn cô ấy, một sinh linh yếu ớt thì lại phải chịu, lúc đau thì không dám khóc, lúc đói thì không được ăn một bữa đầy đủ những món yêu thích. Mệt, cảm thấy như không thể chịu được nữa rồi nhưng vẫn không được nghỉ ngơi, không được chợp mắt vì cơn đau hành hạ. Các cụ dạy sinh ra trên đời. Nếu ăn được ngủ được mới là tiên, mới là sướng Nhưng người phụ nữ vừa mang trong mình thiên chức lớn lao, nặng nề, gánh trên đôi vai gầy yếu ớt Giờ lại không được ăn, không được ngủ Vậy thì sung sướng dành cho cô ấy ở đâu? Tả hoa ơi, trở đất ơi Nếu các bạn lại hỏi tôi tôi có hạnh phúc khi được làm cha, làm bố không Thì tôi chắc chắn không chỉ trả lời với các bạn Mà trả lời cho cả thế giới biết rằng tôi hạnh phúc lắm Nhưng hạnh phúc là vì tôi đã có một người nâng khăn sửa túi tuyệt vời hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này này. Yêu vợ của anh và con trai rất nhiều. Đấy, con trai bố nghe hết tâm tư của bố rồi đấy, thế nên là đầu đậu lớn thật nhanh. Và hai bố con mình, hai chiến binh không bao giờ khuất phục để cùng bảo vệ mẹ của con nhé. Người bố mây tinh này là Đặng Đình Trung, tình yêu của anh dành cho người vợ thân yêu là Hả Minh Thư khiến mọi người phải suýt xoa, ngưỡng mộ với vô vàn lời khen ngợi, ông bố của nam đây mà. Ôi, mời ông bố tuyệt vời. Đây là ông bố tốt nhất vịnh Bắc Bộ, không ít chị em còn gato tô với chồng nhà người ta, với niềm hạnh phúc mà người vợ anh có được. Nhiều ông bố không khỏi hoang mang khi lần đầu có con, 200 vợ sinh như tâm sự của ông bố sau đây. Có một nỗi hoang mang đang đè nặng lên ngực khiến nhiều đêm tôi thảo thức không tài nào ngủ được. Ấy là tôi chuẩn bị, được vợ thằng trước làm cha. Phải thú nhận là lần đầu làm cha tôi cảm thấy lo lắng vô cùng. Có một đứa trẻ nhỏ nhắn nòn nướt như thế thì tôi không biết phải bế thế nào. làm sao dỗ được nó cho khỏi khóc, rồi cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy con sẽ ra sao. Tuy nhiên, tôi đọc nhiều bài báo lần đầu làm cha và rồi cũng thở vào nhẹ nhóm chút được cánh nặng. Việc chăm sóc em bé là một khái niệm xa lạ với hầu hết cánh đàn ông như tôi, với bản năng trời sinh không được ưu ái khả năng chăm sóc người khác như phụ nữ. Có lẽ tình yêu thương của bậc cha mẹ là một bản năng tự nhiên mà ai sinh ra cũng được thừa hưởng. Tuy nhiên kỹ năng làm cha mẹ lại là những kiến thức cần phải học hỏi. Điều này đã giúp tôi xóa bỏ đi nhiều nỗi lo lắng trước đây. Lần đầu làm cha không còn là những thách thức nữa Mà tôi coi việc cho con tắm Làm ngựa cho con cưới Hay vừa ôm vừa thù thỉ với con Là một thú vui mới Lạ lẫm nhưng cảm giác lại rất tuyệt Cứ nhìn vào cô con yêu quý Là bao nhiêu cảm giác mệt mỏi đều tan biến Nó giống tôi như hai giọt nước Lần đầu làm cha Cái cảm giác thay tá cho cô cậu Trời ạ, nó làm mưa ướt cả vào mặt tôi Nhưng sau bài học kinh nghiệm ấy Tôi đã trở thành một người thay tá chuyên nghiệp Và vợ cứ phải tấm tắc khen bố trẻ quá giỏi Đôi khi tôi cũng cảm thấy tự hào và hãnh diện vì vợ phục mình khoản dỗ con, thầy tá và cho con bú Bình. Giờ thì mình đã tự tin là một ông bố tốt của cô con rồi.